Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của người con gái cũng sẽ đến lúc phai tàn vậy. Anh Hà, chưa rồi, anh nghỉ tay một chút xíu rồi làm tiếp. Hà đang kiểm tra đống thùng hàng để kịp xuất đi giao cho khách. Hắn nghe giọng nói quen thuộc, quay lại thì không ai khác, ấy chính là Khánh Thi, con gái của ông chủ cơ sở nơi hắn đang làm việc. Tay cầm cái túi sách, trong ấy đựng một hộp rượu vang. Anh này, chiều mình qua bên nhà con lên ăn tiệc, sẵn dịp thông báo cho nó biết chuyện của tụi mình được không? À, à, à, à được rồi sẽ anh xong việc rồi mình đi em em em cứ làm xong đi rồi mình đi ăn hà vui vẻ nắm lấy tay khánh thi đi vào văn phòng từ ngày đầu tiên đặt chân lên xứ người hà ngơ ngác nhìn những đường phố hiện đại những con người ăn mặc sang trọng đẹp đẽ khác hẳn với ở quê hắn là một người nông dân chỉ biết cắm mặt cho đất bán lưng cho trời chăn nuôi cày cấy đi theo còn có mấy người nam nữ Cùng với một người đàn ông ngoài 30, dáng người cao to ăn mặc lịch sự, tay xách theo cái ca táp màu đen. Anh nọ dẫn mọi người đến một cơ sở sản xuất đồ gia dụng nằm ở ngoại ô. May mắn thay, người chủ cơ sở cũng là người Việt. Ông năm nay đã ở đây hơn 70 năm trước gia đình ông di cư để lập nghiệp. Cho đến đời của ông thì gia nghiệp này đã được mở rộng, phát triển cực kỳ, cần thuê công nhân giá rẻ cho nên mới môi giới ở bên Việt Nam sang bên Đài Loan. Sang ngay buổi làm việc đầu tiên, Hà tỏ ra siêng năng, ham học hỏi. Chẳng mấy chốc, hắn được ông chủ để ý đến tạo điều kiện cho thăng cấp lên công việc cao hơn và con gái của ông cũng tiếp xúc với hắn. Ban đầu thì Hà cũng chẳng để ý đến Khánh thi. nhưng rồi ngày ngày hắn thấy cô hay hỏi thăm, có lúc dẫn hắn đi đó đây cho biết. Dường như thấy cô có tình ý với mình Vì trong lòng đã có thanh nhàn, Cho nên cũng không muốn làm cho Khánh Thi buồn Hắn quyết định sẽ nói với cô Mọi thứ là mình đã có người yêu Ở quê nhà Khi mọi người ra về hôm ấy Còn Hà trong văn phòng đang sắp xếp Giấy tờ bàn giao trông chủ Khánh Thi bước vào Trên tay cầm một trái cây được gọt sẵn Anh nghĩ chưa Em mang trái cây đến cho anh đó Cô thấy cô đặt hộp trái cây Trên bàn hắn nhìn rồi thoáng đứng hình trong giây lát bởi trước mặt khánh thi ăn mặc lộng lẫy sang trọng gương mặt trang điểm xinh đẹp mái tóc dài bồng bành lại thêm mùi nước hoa thơm ngát quyến rũ trong giây lát hắn quên luôn đi thanh nhàn thấy hà nhìn chằm chằm khánh thi đỏ mặt quay sang bên anh làm gì mà nhìn em dữ vậy bộ trên mặt của em dính cái gì phóng ờ ở đâu có đâu à, tạm này anh trông thấy em đẹp quá Suýt nữa anh không có nhận ra. Nữa. Nghe nói vậy, Khánh Thi cười tươi. Em đẹp thật hả? Anh đừng có ghẹo em. Anh nói thiệt, nhìn em đẹp cứ như là một đàn công chúa vậy. Khánh Thi trong lòng sướng dân. Lúc trước cô ít khi trang điểm cho nên không biết bản thân mình lại đẹp đến như vậy. Khi vừa nãy cô đến tiệm neo làm tóc làm móng để thay đổi ngoại hình. Mong sao có thể để cho Hà để ý. Xong xuôi thì mọi người cũng khen cô lắm. Và bản thân chính cô cũng không nhận ra mình ở trong cái gương. Bây giờ Thế Hà nhìn chằm chằm. Khánh Thi đột nhiên nhớ ra chuyện gì. Cô nhỏ nhẹ. Nay là sinh nhật của em. Đó. Anh không biết có rảnh không. À, vậy hả? Anh anh xin lỗi. Anh không biết là, là sinh nhật. Chứ nếu không thì anh đã mua quà. Em đợi một xíu anh đi mua. Em không cần đâu. Em chỉ cần theo, anh theo em về nhà dự tiệc đó. Có được không Ở được chứ được. Đoạn Hà nhanh chân sấp Giấy tờ rồi rục cô ra ngoài Khi quay về căn phòng trọ Tắm rửa sạch sẽ Chọn cho mình một bộ quần áo tây Sơ mi sạch sẽ mặc vào Rồi theo Khánh Thi sang bên dinh thợ Trong bữa tiệc sinh nhật Linh đình đầy đủ bạn bè và gia đình Giữa buổi tiệc Khánh Thi kéo Hà đứng ở bên cạnh Tuyên bố Hà là người yêu của cô mọi người nghe vậy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.